các anh em nhé, Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chứng là chương ta thả ra đó. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Giang Thái Huyền đã gọi là thương lượng với băng Tuyết Đại Đế Yên Tuyết Hàn để có thể thực hiện mộng tưởng quán làm cho cả thế giới phát triển để thu được nhiều tiền hơn và hắn cũng phát triển nhanh hơn. Vậy thì chúng ta hãy Đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch cụ thể của Giang Thái Huyền là gì, các bạn nhé. Thần Ma Đạo Tràng ở Tây Vực, Pháp Hải cũng không tiếp tục hành động nữa. Thần Ma Đạo Tràng tuyên bố là sẽ kết thúc việc kiếm tiền ở Thần Duyên Chi Địa. Cái gì? Bản đế vừa mới tới không lâu mà. Hải Lam Tâm và những hải tộc khác gài lên đau xót. Mình vừa mới tới mà mọi việc đã kết thúc rồi sao? Thần Duyên Chi Địa lúc này xuất hiện một cỗ uy áp mênh mông, đất trời giống như tan vỡ, một hiện tượng kỳ diệu diễn ra. Sáng tạo ra lịch sử, lập nên trang sử mới, loạn thế giáng lâm, thần quyền dương lập, chỉ có thần ma đạo tràng. Một tấm bia sừng sững chọc trời xuất hiện, Yên Tuyết Hàn ngạo nghẽ đứng trên bia đá, toàn thân hàn quang lấp lánh, hư không biến dạng, không gian tàn vỡ, uy thế của đại đế đỉnh phong, chấn nhấp hết thầy. Thần duyên chi địa, thần ma đạo tràng có lệnh, Yên Tuyết Hàn được cử tới để giải phong cho trừ bị đại đế. Bằng tuyết đại đế Yên Tuyết Hàn ư? Là nàng, rốt cuộc nàng cũng thoát khỏi phong ấn rồi. Nhưng thần ma đạo tràng là thế lực gì sao có thể ra lệnh cho băng tuyết đại đế chứ? Tất cả đám đại đế bị nhốt đều sôi trào lên. Băng tuyết đại đế Yên Tuyết Hàn là ai? Hiện tại ở ngoại giới thì rất ít người biết, nhưng mà đám đại đế bọn họ là những người sống từ thời thượng cổ đến nay thì lại vô cùng quen thuộc. Nàng là người có thực lực và mỹ mạo có 102 ở thời thượng cổ. Ở thời đại đó nàng là người mạnh nhất, đẹp nhất, không ai có thể sánh bằng. Băng Tuyết Đế Quốc được xưng bá ở lục địa cực Tây, không ai dám trêu chọc, chỉ tiếc cuối cùng bị người tín nhiệm phản bội, Băng Tuyết Đế Quốc đã tan thành mây khói, thậm chí ngay cả lịch sử của băng quốc, Băng Tuyết Đế Quốc cũng bị người ta xóa đi. Bia đá cao ngất từ trên trời rơi xuống, cấm chế lần lượt bị phá vỡ, một cố khí thức cường đại hiển lộ ra, chấn nhiếp cõi trần, tất cả cường giả đều không khỏi ngơ ngác ra. Trang chủ, đại sự không ổn rồi đám đại đế của thần duyên chi địa đang lao ra ngoài, long hạo lạc thanh phong và thiên vân đại đế tất cả đều chạy tới. giang Thái huyền thần sắc đạm mạc nói yên tâm là do bản chàng chủ cố ý thả ra cái gì chàng chủ thả xong mấy người này ngơ ngác vì sao vì cái gì quay thiên vân đại đế ngửa mặt lên trời mặt đầy tuyệt vọng chàng chủ sao người cứ luôn hố tà mãi thế lần trước thì là đại hải chi linh lần này lại đến hỏa ngục đại đế ở thần duyên chi địa nữa. Bọn hắn sẽ không gây phiền phức cho các người đâu. Yên tâm đi. Giang Thế Huyền mỉm cười nói. Các người chờ mà ngânh đoán thời đại mới đi. Ban trang chủ sẽ tự tay mở ra thời đại đấm mới này. Thời đại mới? Thời đại mới gì cơ? Tất cả mọi người không khỏi ngờ ngác. Trang chủ lại muốn gây sự gì đây? Loạn thế kết thúc rồi. chân hư giới một lòng đoàn kết, chung tay xây dựng thế giới tươi đẹp. Đó cũng chính là giấc mơ lớn của bản trang chủ. Giang Thế Huyền đứng chắp tay, cười ngạo nghẽ tần hư giới một lòng đoàn kết chung tay xây dựng thế giới hòa bình ngư tất cả mọi người đều ngơ ngác chàng chủ có uống lộn thuốc không hắn bị làm sao vậy một lũ ngu rớt mủng tơi ngu ngốc nhờ cậy vào các ngươi thì còn không bằng để cho yên tuyết hàn ra tay đại đế cái gì chẳng phải đều bị lừa cả sau giang tây huyền trong lòng vui vẻ đám đại đế ở tần duyên trì địa đều rất tinh danh cho dù là mấy tên này có bị lừa tiếp đi nữa thì muốn hoàn toàn khiến bọn họ tâm phục khẩu phục cũng mất rất nhiều thời gian mà cái gọi là bí mật thành thần đó chẳng ai biết là nó đang ở đâu yên tuyết hàn thì lại khác bản thân vốn đã được xếp vào hàng đại đế lại là đỉnh phong bá chủ thượng cổ cùng một thế hệ với diệm quan con nàng ta ra mặt thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng chỉ cần những đại đế này liên thủ khai phá thần duyên chi địa thì lẽ nào nhiệm vụ trinh phạt này còn không hoàn thành sau. Đúng lúc này, ở trong thần duyên chi địa, sáu vị đại đế bay lên chỗ chấn thiên bi nhìn Yên Tuyết Hàn. Bằng Tuyết đại đế, không ngờ người lại cứu bọn ta ra. Đừng có quên kẻ thù của chúng ta, Yên Tuyết Hàn nói. Đúng, kẻ thù của chúng ta, giả ma đại đế nghiến răng nói. Nhưng mà, trước đó phải để bản đế đi giết cái tên chiết tòi Thiên Vân Hoàng đã. Hòa ngục đại đế điểm nhiên nói rồi định lao đi. Đợi đã, Yên Tuyết Hàn phất tay ngăn cản hòa ngục đại đế, Tiên Vân Hoàng là khách của Thần Ma Đạo Tràng, hiện giờ thì đã là Thiên Vân Đại Đế rồi, chuyện trước kia nên quên đi thôi. Thần Ma Đạo Tràng Lúc trước ngươi nói Thần Ma Đạo Tràng có lệnh, Thần Ma Đạo Tràng này rốt cuộc là gì? Đồng tử của Hòa Ngục Đại Đế có rút lại, có thể ra lệnh được cho bằng tuyết Đại Đế thì hắn cũng không muốn trêu vào. Nơi mà giúp chúng ta đều có trở, trở thành thần, và cái gọi là bí mật thành thần thì so với Thần Ma Đạo Tràng chỉ là mũi thôi. Yên Tuyết Hàn nói Dừng lại một chút nàng nói tiếp Thần ma đạo tràng có một con rồng cực mạnh Nó có thể quét sạch tất cả đại đế chúng ta Một con rồng Đại biểu ca Dạ mà đại đế kinh ngạc kêu lên Người gặp qua rồi sao Các đại đế khác đồng thời nhìn về phía dạ mà đại đế Có gặp qua rồi Vô cùng mạnh uy áp chỉ ở gần bản đế thôi Mà ta đã xây sẩm mặt mày Dạ mà đại đế nói Đám đại đế còn lại nghe vậy hít sâu một hơi Chỉ dương uy áp đã khiến cho dạ mà đại đế chịu không nổi. Nếu mà thực sự động thủ thì tất cả bọn họ có cộng lại cũng không thể nào giết được. Vậy thì chúng ta hiện tại thả những đại đế còn lại, cùng nhau tìm tên kia về khốn rồi giết chết xong. Hoàng ngục đại đế câu mày nói. Trước đó thì ta cũng có ý tưởng như vậy. Yên tuyết hàn lạnh lùng nói. Nhưng nay bản đế đã thay đổi quyết định. Với thực lực của chúng ta trừ phi là chúng ta nhờ con rồng của thần ma đạo chẳng ra tay. Nếu không lúc đối mặt với hắn Tất cả chúng ta vẫn sẽ không có cơ hội để chiến thắng. À, hắn mạnh tới vậy sao? Mới đầu cũng chỉ dám đánh lén ngươi thôi mà. Gia mà lại đế nhíu mày. Hắn mạnh. Cứ đánh lén bản đế chỉ là một phá thân của hắn. Nếu bản thể của hắn trực tiếp tới, thì bản đế không phải là đối thủ, Yên Tuyết Hàn nói. Vậy thì phải làm sao? Sơ xì nhục của năm đó chẳng lẽ phải đi mượn tay kẻ khác báo thủ sao? Hơn nữa chúng ta còn không biết hắn ở nơi nào. Hoàng ngục đại đế tức giận, Bọn họ bản thân chính là niềm kiêu hãnh của cấp bậc đại đế, thế mà việc báo thù còn phải đi tìm người khác giúp đỡ. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì thực sự là nực cười. Hắn là của bản đế. Các người đi theo bản đế, đến nhờ đạo tràng tăng cường thực lực, đợi hắn hiện thân. Yên Tuyết Hàn cười lạnh nói, chuyện chúng ta phá phong ấn, hắn nhất định có thể cảm ứng được. Trong khoảng thời gian này chúng ta cần tăng mạnh thực lực của bản thân. Đến lúc đó mọi người đều là đại đế đỉnh phong rồi thực sự còn không được thì mời con rồng ra tay, chẳng lẽ còn không giết được hắn sao? Bọn ta cũng có thể trở thành đại đế đỉnh phong ư? Đám đại đế còn lại đều vui mừng. rất nhanh. Các người có tự tin thì không chỉ là trở thành đại đế đỉnh phong mà còn có thể thành thần. Tuy đuổi hắn chỉ là một trò tiêu khiển dễ như bỡn. Yên Tuyết Hàn nói. ở Thần Ma Đạo Tràng bảy vị đại đế cùng đến. đám võ giả mặt mày kinh hoàng, mắt to chừng mắt nhỏ nhìn bọn họ cần phải hung tàn đến vậy không? một lúc kéo đến cả bảy vị đại đế, bảy vị đại đế này có thể quét sạch cả tứ đại vực trong vòng vài phút, nhất thống trần hư giới, trừ phi là thần ma đạo tràng đồng ý ra tay can thiệp thì thôi. đây là thần ma đạo tràng, các ngươi nhìn đi, đừng có vội mua. bản đế còn có chuyện muốn bàn với các ngươi. yên tuyết Hàn nói. sáu vị đại đế xem hàng hóa của đạo tràng, sau đó liếc nhìn những võ giả khác, cuối cùng mặt không chút thay đổi đi ra đạo tràng. Và mặt của sáu vị đại đế bây giờ trông đờ đẫn hẳn ra. Thật ra chúng ta có thể bán những hoàng giả này, sau đó kiếm tiền, dạ ma đại đế nói. Nếu như người muốn chết thì bản đế hiện giờ có thể thỏa mãn người. Yên tiếc hàn liếc mắt nhìn dạ ma đại đế. Nhớ kỹ, đây là chân hư giới, không phải thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ mà ma tộc các người có thể tàn sát bừa bãi. Dạ ma đại đế bĩu môi. Vậy người nói đi, không bán những cả còn lại thì làm sao kiếm được tiền? Làm sao trở thành đại đế đỉnh phong, ngay cả vốn liếng của chúng ta cũng không đủ. Phải phá thần duyên chi địa, lấy lại những quốc gia chìm trong lòng đất của bản đế, sau đó xây dựng một thế giới hài hòa. Yên Tuyết Hàn lấy kế hoạch và lạnh lùng nói, các người phải nhớ rằng tất cả mọi người sẽ trở thành công nhân của chúng ta trong tương lai, bán chúng đi chỉ tổ thiệt thân thôi. Đều là công nhân của chúng ta. Sáu vị đại đế ngẩn ra, nhìn kế hoạch và mặt trở nên hoảng hút. Ý của ngươi là nhờ bọn họ giúp trồng linh dược cấp đế xong Đúng vậy. Chúng ta vừa có thể ngồi thu tiền, lại vừa có thể hỗ trợ đắc lực cho ngành trồng trọt. Có thể cho bọn họ tiền lương hàng tháng. Một mẫu linh dược cấp đế sẽ cho bọn họ bao nhiêu tiền hoa hồng. Nhưng nếu linh dược cấp đế chết thì sẽ bị trừ lương. Yên Thuyết Hàn nói. À, người già bao nhiêu lâu rồi vậy? Vài vị đại đế ngẩn ra. Người mới ra được bao lâu mà đã bắt đầu nghĩ đến chuyện buôn bán rồi, mà con mẹ nó lại còn nghĩ hoàn hảo như vậy. Đây là sự chỉ đạo của trang chủ. Yên Tuyết Hàn vội ho một tiếng rồi nói Bản đế đã từng lãnh đạo Cả một quốc gia, cũng không biết nhiều lắm Nhưng mà biết được Điều này có thể làm được Hơn nữa, một số chủng tộc quý hiếm Thì nên được bảo vệ, hẳn Chẳng hạn như là ma tộc của ngươi Và dị tộc trong thiên tháp, cả hải tộc nữa Yên Tuyết Hàn lại nói Tất cả những thứ này đều nằm trong kế hoạch Đợi đã, chúng ta còn phải Bảo vệ cả đại dương Dạ ma đại đế Cùng với một đại đế khác tản ra ma khí ngập trời, hai vị đại đế dị tộc không vừa lòng. Bọn ta từ ma giới đến, từ chiến trường lục đạo đến, bảo vệ cho ma giới hay dị tộc thì không thành vấn đề. Vậy mà còn phải bảo vệ cả chủng tộc dưới đáy biển ư? Ngốc nghếch Một số chủng tộc trời sinh rất phù hợp với linh dược, có thể thúc đẩy linh dược phát triển. Còn một số linh dược quý hiếm thì không cần thiết đối với những chủng tộc này. Nếu như những chủng tộc này đều chết hết, vậy thì người tới tự tay nuôi trồng linh dược sau Yên Tuyết Hàn lạnh lùng nói. Hai vị ma tộc đại đế im lặng. Bây giờ bước đầu tiên là khai phá thần duyên tri địa, xây dựng lại quốc gia, ban hành luật lệ bảo vệ những chủng tộc quý hiếm này, chỉnh đốn toàn bộ chân hư giới. Yên Tuyết Hàn nói. Hai vị ma tộc đại đế kinh ngạc. Bọn ta đường đường là ma đế lại phải chạy đến chân hư giới để xây dựng một đất nước ư. Trước kia bọn ta đến chỉ là xâm lược thôi mà. Đã như vậy thì giả ma đại đế, thiên mục đại đế, các người đi gom các ma tộc lang thang trong chân hư giới, nhưng nhớ là không được thức ép. Bằng lòng đến thì đến, chúng ta bây giờ có thể phát triển, nhưng mà nếu làm ẩu thì có thể gây ra nội loạn phản kích, dẫn đến việc này thất bại, Yên Tuyết Hàn nói. Đừng lo, hiện tại mục tiêu chủ yếu là kiếm tiền, trở thành đại đế đỉnh phong, sau đó là thành thần. Giờ người có bảo ta đi gây rối ở trần hư giới, ta cũng không có tâm tình. Giả ma đại đế và thiên mục đại đế đồng thời nói. Bàn đế thì sẽ đi thu thập những yêu tộc kia, lòng tích đại đế nói. Vậy còn ta? Thiên hỏa đại đế hỏi. Người đợi đi. Yên tuyết hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Thực sự không biết là thiên hỏa đại đế có thể làm gì. Đừng có mà mắc lỗi tự chuốc họa vào thân trước là được. Vậy bọn ta làm gì? Hai vị đại đế dị tộc còn lại hỏi. Một vị là thạch đế, một vị là linh kiếm đế. Các ngươi trước tiên thì phụ trách công tác chuẩn bị tuyên truyền kế hoạch của chúng ta sẽ xây dựng nên một thế giới hài hòa, chiêu mộ những người đi khai phá thần duyên chi địa. Yên Tuyết Hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Bảy vị đại đế muốn xây dựng một đất nước hài hòa, nơi không có chiến tranh, không có áp bức, chỉ cần làm việc chăm chỉ là có thể kiếm tiền. Trong một đất nước hòa bình thì chỉ cần việc xây dựng hoàn thành, tất cả công nhân của đất nước sẽ được đại đế bảo vệ. Thần duyên chi địa sở hữu vô số tài nguyên, người tham gia đều có cơ hội. Một bản tin làm rung động cả tam đại vực, vô số võ giả trở nên điên cuồng. Trong một đất nước hài hòa dung nạp hết cả ma đế, dị tộc đại đế, nhân tộc đại đế, yêu tộc đại đế. Có thể nói là tất cả các chủng tộc. Một tin tức khác truyền ra tất cả các thế lực lớn trong chân hư giới vốn còn có thể bình tĩnh trở lại, nhưng tin tức tiếp theo lại khiến mọi người sôi trào. Bởi vì đại đế sẽ khai phá thần duyên chi địa, thành lập địa điểm trồng trọt linh dược, từ cấp thấp cho đến cấp đế đều có thể nuôi trồng, sẽ được chính tay nhóm đại đế chỉ dạy. Làm những việc này cho nhóm đại đế, chăm sóc tốt cho mảnh linh dược cấp đế thì có thể nhận được hoa hồng thỏa đáng Linh dược cấp đế có thể có hoa hồng sao? Tất cả võ giả đều quan tâm tới vấn đề này, nhiều võ giả đã truyền tống đến Tây Vực và bắt đầu đi tìm bảy vị đại đế. Ma tộc ta cũng có đại đế tham gia, chúng ta đi tìm đại đế ma tộc. Nghe được tin này, những ma tộc đang chăm chỉ làm việc lập tức cao hứng, vội vàng chạy tới Tây Vực để tìm ma tộc đại đế. Lục tộc cũng có đại đế à? Đám người cổ huyền hoảng hốt, nhìn cổ hà, ý tứ rất rõ ràng là có đi không. Đi, hiện tại đám người kia ở chiến trường lục đạo đã không còn ngu ngốc nữa rồi. Chúng ta sẽ không kiếm được đồng nào đâu, nếu như không làm việc thì sẽ theo không kịp nhóm khác. Cổ hà thở dài. Người của chiến trường lục đạo đến bao nhiêu, không đủ bấy nhiêu, lục tộc cũng không phải là ngu, cũng không có nhắc tới chuyện kiếm linh gì cả, hiện tại đã không lừa được ai nữa rồi. Chàng chủ xin chỉ đạo, người đã lừa ta mấy lần rồi, thiên phân đại đế vẻ mặt cầu xin nói. Tham gia đi, đây là một quyển sách sau này nhất định sẽ cần tới, ngươi có thể liên hệ với Vương Minh Minh đi tìm Yên Tuyết Hàn, sau đó cùng nhau thảo luận, Giang thế Huyền nói. Đây là cái gì vậy? Luật chân hư tương lai, thiên vân đại đế kinh ngạc. Giang Thế Huyền mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Các ngươi học thuộc lòng những thứ này, sau đó nói về yên tuyết hàn, thì nàng sẽ chấp nhận cho các ngươi. Nhưng mà tiếp nhận bọn ta rồi thì sao? Bọn ta nên làm gì? Bọn ta đâu có biết trồng linh dược cấp đế đâu. Lòng hạo coi như bỏ qua, vẻ mặt tuyệt vọng. Thế giới này không chỉ cần có linh dược, mà còn cần có quy củ và luật pháp. Giang Thế Huyền hở hững nói, trước kia các người rất vô tổ chức, Thế giới võ đạo lan tràn đầy việc kẻ mạnh kẻ yếu, ức khiếp lẫn nhau, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ có tiền thì mới là lão đại, không phải là so với lúc dùng nắm đấm để so kẻ khả năng chiến đấu. Thủ tịch phán quan, quyết định cuối cùng, đám người Thiên Vân Hoàng nhìn bộ sách mà vẻ mặt mờ mịt, những thứ mà chẳng chủ đưa ra luôn khó hiểu như vậy. Thủ tịch phán quan này chính là người xét xử vụ án, kết tội mọi người và đưa ra quyết định cuối cùng. Việc này cứ giao thẳng cho bảy vị đại đế, bọn họ sẽ có quyền phân xử mọi việc, Giang Thái Huyền nói. Một số người đã tụ tập lại với nhau để thảo luận về luật pháp và quy củ này. Trước kia bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc với thứ nào như thế này cả. Một số nước nhỏ thì có lẽ là có luật pháp, nhưng điều đó không liên quan gì tới họ. Họ không phải yêu thú mà là thiên tài võ đạo, là cường giả. Họ dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Ai dám dùng pháp luật với họ, chỉ cần một tát cũng đủ đánh chết. Thậm chí là cả đất nước cũng có thể bị tiêu diệt Đây đều là những người vô pháp vô thiên Trước kia Giang Thái huyền nhất quyết không có lấy ra Vì có rất nhiều nguyên nhân Một là sức mạnh của đạo tràng không đủ Không thể chấn áp thiên hạ Hai là các thần ma đến để làm nhiệm vụ Chứ không phải làm thuộc hạ cho hắn Mà nói cái gì làm theo cái đó Thứ ba hắn là một thương nhân Không có ứng thú đi quản Cho dù có ban hành luật pháp ra Thì bọn người kia phạm tội Ai sẽ tới quản đây Giang Thái huyền sau Hắn lấy cái gì để mà quản Nhưng bây giờ thì khác, bọn người Yên Tuyết Hàn có thể chịu trách nhiệm trông coi vùng đất này. Ngao Bính có thể làm mọi người kinh sợ. Có thể nói chân hư giới bây giờ không tìm ra một ai có thể đánh lại hắn. Cho dù là đám địch nhân của bọn người Yên Tuyết Hàn cũng không đủ để cho Ngao Bính đánh đâu. Cấm buôn bán vật còn sống, đám người Long Hạo ngẩn ra, tuyệt vọng nhìn về phía Giang Thái Huyền. Chàng chủ, đây chính là phương tiện kiếm sống của bọn ta kia bà. Bây giờ mà các ngươi còn dựa vào mấy cái này kiếm tiền sao? Giang Thái Huyền chế nhạo. Ngươi hiện tại còn có thể bán ai? Trên đời này có ai có thể để người bán nữa đây? Đám người long hạo im lặng. Giang Thái Huyền lại nói. Trước đây ta không muốn xen vào. Hiện tại thì các người nên nhìn xa trông rộng một chút. Nhìn xa trông rộng? Mấy tên này trong mắt đã ngửi được chút mùi vị. Chàng chủ có phải là lại có ý tưởng gì mới nữa không? Ở trong cuốn chư thần sáng thế lục có ghi. Bầu trời đầy sao rộng lớn, thiền địa vạn vật. Tại sao lại cứ chỉ nhìn chằm chằm vào chân hư giới thôi? Giang Thái Huyền liếc nhìn Long Hạo. Bầu trời đầy sao như vậy mà các người không muốn thấy nó hay sao? Tràng chủ, ngươi định đưa đạo tràng ra ngoài chân hư giới sao? Mấy tên kia kích động đến cả người phát run. Ở chân hư giới những thứ đáng vờ vét thịt đã vờ vét gần hết rồi. Còn thừa lại thì bọn họ cũng không mò được thứ gì nữa. Nếu như là có thể đi đến chỗ còn lại để mà cướp tiền, vậy thì giàu to. Giang Thế Huyền xoa chán, hắn biết ngay là đám người này, trong mắt chỉ có tiền thôi. Chẳng có cái gì tốt đẹp cả. Dạm ra, vẫn phải cho những người này một khóa huấn luyện nghiêm túc. Giang Thế Huyền hơi nhú mày, nói đoạn lấy ra một cuốn sách, ném cho Thiên Vân Đại Đế. Đưa cho Yên Tuyết Hàn đi, các người không được xem. Thiên Vân Đại Đế gật đầu đứng dậy rời đi, mấy người long hạo cũng nhanh chóng đi theo. Mà Yên Tuyết Hàn ra phút này đã tập hợp một lượng lớn võ giả, ma tộc dị tộc, Tất cả đều sẵn sàng đến thần Duyên chi Địa vì sự phát triển tương lai mà đóng góp. Ai có đóng góp, bản đế sẽ không tiếc mà ban thưởng. Hay là phát hiện có giá trị thì bán cho thần Ma Đạo Tràng rồi phân chia. Nếu là thứ có ích, bọn ta sẽ để lại phát triển. Khi đó bản đế sẽ bồi thường, Yên Tuyết Hàn nói. Cảm ơn bằng tuyết đại đế, rất nhiều võ giả kích động. Bây giờ thì cầu xin ngao bính chân Long của Đạo Tràng, săn bằng thần Duyên chi Địa giúp bọn ta, Yên Tuyết Hàn cao giọng nói. Hống! tiếng dòng ngâm chuyển đến ngao bính đã chuyển tống thẳng tới thần duyên chi địa đi yên tuyết hàn và sáu vị đại đế đồng thời ngự không chấn thiên bi hiện ra nâng vô số võ giả tiến vào thần duyên chi địa quy mô phát triển lớn chính thức mở ra có ngao bính ra tay ngang tàn đẩy hết mọi cấm chế cái gì mà mộ của đại đế rồi bia này bia nọ toàn bộ đều bị phá vỡ mọi cấm chế đều biến mất coi như là không còn tâm tích đâu cả yên tuyết hàn bảo đám võ giả cướp đoạt trung canh, tìm kiếm vật liệu, một số thì được bán cho đạo tràng, một số thì giữ lại để xây dựng trong tương lai. Đi tới nơi tượng thần lúc trước, Yên Tuyết Hàn nhìn xuống dưới, Hoàng ngục Đại Đế khẽ thở dài. Người vẫn không có buông bỏ được các người từng buông bỏ xong. Yên Tuyết Hàn lạnh lùng liếc hắn một cái rồi nhấc trởng lên, han khí tràn ngập, pháp tắc của đại đế lộ ra, ở dưới đất vực sâu vạn trượng nổ tung. Phế tích phủ đầy bụi lên xuất hiện một lần nữa ở trước mặt người đời. Đế quốc băng tuyết năm xưa vì bản đế mà thịnh vượng, cũng vì bản đế mà duyệt vong. Bản đế xin thề, nhất định sẽ để người đó phải trả giá, cũng phải tạo ra một quốc gia vững bền mãi mãi. Thiên tuyết hàn lạnh lùng nói. Không ai có thể đảm bảo sự vĩnh viễn, nhưng nếu các ngươi làm tốt thì không hẳn là không thể. Giang Thái huyền ngự không mà đến, nhìn thấy phế tích dưới lòng đất thở ơ nói. Tên của thần ma đạo tràng còn chưa văng bằng thần duyên chi địa. Thứ mà người nợ ta còn chưa có hoàn thành. Hôm nay nhất định sẽ hoàn thành. Yên tuyết hàn lạnh lùng nói, lập tức nâng lòng bàn tay lên. Ánh sáng lạnh lẽo bao phủ xuống, có vô số cột băng bọt lên tạo thành một tòa thành trì mới. Từ hôm nay, thành của băng tuyết là lăng tẩm của bản đế. Nếu như đã hợp tác, vậy thì chúng ta đều ở cùng nhau, cũng có thể chăm sóc tốt cho nhau mà ngục đại đế nâng tay cũng xây dựng một thành trì các đại đế còn lại cũng vậy giang thế huyền nhìn hành động của đám đại đế hắn xoay người rời đi đồng thời đưa cho yên tuyết hàn một quyển sách trần hư giới cần các người cũng cần yên hàn tuyết liếc mắt nhìn nguyên liệu luyện chế tivi xây dựng ảnh thị thành thủ tục phát triển tín ngưỡng đại đế không đăng ký thì cấm truyền bá tín ngưỡng ai vi phạm bắt giam mấy vị đại đế cũng tới nhìn được những miêu tả bên trên mé sức mở mịt ảnh thị thành là cái quái quỷ gì vậy phát triển tín ngưỡng cần phải đăng ký cái này thì ta biết bằng tuyết đại đế cuối cùng ta cũng tìm được các ngươi rồi thiên vân đại đế mang theo đám người long hạo chạy tới là ngươi thiên vân đại đế hoàng ngục đại đế nhìn thấy thiên vân đại đế suýt chút nữa lại bùng cháy Dạ ma đại đế cũng nhìn đám người long hạo với vẻ mặt không tốt hắn vẫn còn nhớ hài bãi nước tiểu kia khục khục Lần này bọn ta đến là do nghe nói một số đại đế muốn xây dựng một đất nước hài hòa. Bọn ta có một số ý tưởng thế nên đặc biệt đến để giúp đỡ. Thiên vân đại đế ho một tiếng mà nói. Những ngân án trong quá khứ, chuyện cũ thì bỏ qua đi. Yên tiếc hàn hở hứng nói. Người có ý tưởng gì? Mời đại đế xem. Vì đất nước của đại đế, vì tương lai trần hư giới, mấy người bọn ta trong mấy ngày đêm vắt óc suy nghĩ, rong ruổi khắp các nước lớn, sau đó mới biên soạn ra một cuốn luật pháp tiền vân đại đế trịnh trọng lấy ra sách mà giang thái huyền đưa cho Ồ, yên tuyết hàn cầm lấy mở ra các đại đế khác cũng vội vàng tiến lên xem nhìn chữ ký ở trên bìa sắc mặt nhất thời đen như đít nổi chàng chủ thần ma đạo chàng giang thái huyền đã ký đây còn mẹ nó là cái mà các ngươi vắt óc mấy ngày mấy đêm nghĩ ra sao đây là chàng chủ cho thì đúng hơn Ồ, chỉ là tiêu đề thôi mấy người vội vàng ho khan Yên Tuyết Hàn liếc mắt nhìn quyến sách rồi thoải mái gật đầu. Được đấy. Tuy rằng bộ luật này không được hoàn hảo, nhưng nó phù hợp với sự phát triển của bọn ta. Đợi quốc gia thành lập thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận để bổ sung thêm. Các người thiên vân đại đế thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần Yên Tuyết Hàn mấy vị đại đế này đồng ý, lại cộng thêm pháp luật có tên của chàng chủ thì sẽ không thành vấn đề. Trong một ngày này có vô số tòa nhà mọc lên ở khu vực Thần Duyên Chi Địa. Đây là công lao của các vị đại đế... Họ dùng sức mạnh to lớn để tạo ra cả một đế quốc. Lầu các cung điện gì đó trước kia vẫn còn tồn tại nhưng đã khác. Nó không còn là nơi ở của đại đế nữa, mà là nơi nuôi trồng dược liệu. Bất cứ người nào gia nhập quốc gia, mỗi một người trong nhà sẽ được phát hạt giống dược liệu, được tặng cho một mảnh dược điền. Yên tuyết Hàn ra lệnh, đánh thuế là 10%. Người nào làm được một năm thì sẽ được thưởng hạt giống dược liệu tiên thiên. Cứ thế mà suy ra. Đợi thời hạn lâu hơn thì chắc được thưởng cho hạt giống linh dược cấp đế. Mẹ nó, còn có chuyện tốt như vậy sao? Những người đến tham gia khai phá đều kích động. Điều này có nghĩa là bọn họ không phải trồng cây cho Yên Tuyết Hàn, mà là trồng cho chính mình. Các người nên cảm ơn thần ma đạo tràng cảm ơn chàng chủ, là chàng chủ đã cho chúng ta tất cả. Yên Tuyết Hàn dừng lại một chút, lại nói, hơn nữa bản đế đã tồn tại từ thời thượng cổ đến nay, chứ thần sáng thế lục hôm nay, Dựa trên kiến thức của bản đế nói cho các người biết Thứ này là thật Chư thần sáng thế lục là thật ư Đám võ giả mờ mịt Sao lại nói đến chư thần sáng thế lục rồi Việc này về sau sẽ nói Ngoài ra bất kỳ ai tham gia xây dựng Và sẵn sàng ở lại để phát triển Thì đến bảy tòa đế cung Để nhận lấy hạt giống, vườn tược Nhân tiện thì đăng ký Nhận chứng bình thư, đăng ký hộ khẩu hộ tịch Yên tuyết hàn bỏ lại một câu Rồi xoay người rời đi Chứng minh thư, hộ khẩu là cái quỷ gì? Đám võ giả lại mở mịt. Không hổ là đại đế, con sống từ thời thượng cổ đến nay. Nói ra toàn những lời mình nghe không hiểu. Một số đại đế phân phó người phát chứng minh thư và hỗ trợ mọi người đăng ký. Đương nhiên cái tên Long Hạo, biểu hiện sốt ruột này, đang làm rồi. Mấy vị đại đế thì đang bổ sung về luật. Cấm buôn bán vật còn sống, bản đế hơi lo. Thần ma đạo chẳng sẽ đồng ý sao? Dạ mà đại đế nhíu mảnh đảm cho rõ cái phần ký tên là trang chủ của Thánh Ma Đạo Tràng Giang Thái Huyền Yên Tuyết Hàn lạnh lùng nói: Tràng chủ đã nói sẽ không để ý đến chúng ta miễn là không cản trở việc kinh doanh của đạo tràng hơn nữa cấm buôn bán vật còn sống thì sẽ có lời giải thích chỉ có những kẻ tội ác tày trời bị kết án tù trung thân thì mới được bán cho đạo tràng bằng không một khi xuất hiện thì việc giao nộp hay không sẽ do chúng ta giải quyết có lẽ giam giữ trong phó bản trò chơi vài năm. Dù gì thì cũng đâu ai có thể phá được phó bản trả chơi mà ra ngoài. Chúng ta giải quyết ư? Giải quyết thế nào? Hoàng Ngục Đại Đế hỏi. Giết. Yên Tuyết Hàn lạnh lùng nói. Đây là luật do thần ma đạo tràng đúng ra. Chúng ta là người thi hành. Xúc phạm luật pháp thì chẳng khác nào xúc phạm chúng ta. Xúc phạm đạo tràng Đạo tràng thì sẽ không đứng về phía kẻ phạm tội. Ta luôn cảm thấy là chàng chủ sẽ không có lương tâm như vậy đâu. Yên Vân Đại Đế khẽ nói. Hắn đã là đại đế rồi cho nên có tư cách để tham gia bổ sung pháp luật. Dựa trên những gì mà thiên vân đại đế biết về chàng chủ thì không thể có lương tâm mà giúp bọn họ phát triển như vậy. Chàng chủ không có nói cho người biết cái câu nhìn xa trông rộng sao. Yên tuyết hàn liếc mắt nhìn thiên vân đại đế lạnh lùng nói. Ta có thể đoán được một ít ý tứ của chàng chủ. Chân hư giới đã không còn quá nhiều tài nguyên nữa. Nếu chúng ta còn tiếp tục hỗn loạn một ngày nào đó chân hư giới không bị tiêu diệt thì cũng bị hủy trong tay của chúng ta. Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều không có tiền, thì trang chủ làm ăn với ai? Linh dược trong tay chúng ta, hạt giống linh dược là nguồn cung ổn định. Chỉ cần chúng ta phát triển tốt, thực thi đúng pháp luật, thúc đẩy cả thế giới đi lên, cả thế giới đều có thể tham gia sản xuất, không ngừng sản xuất linh dược, chứ không còn chia năm xẻ 7 như bây giờ. Thì lừa chỗ này một chút, vét chỗ kia một chút để làm gì? Vậy thì chúng ta sớm muộn gì cũng có thể thành thần. Mấy vị đại đế mừng rỡ nói, yên tuyết hàn khẽ gật đầu Được rồi, xem còn bổ sung gì nữa không? Trộm cắp cũng thêm vào, thiên vân đại đế nói. Trộm cắp biết rồi, từ linh dược cấp thấp đến linh dược cấp đế, ít thì 10 năm 8 năm, nhiều thì trung thân hoặc bán luôn cho đạo tràng. Hòa ngục đại đế nói, xong lại hung tận nhìn về phía thiên vân đại đế. Một bình trộm mộ của người khác cũng là phạm pháp, trừ phi là nghĩa trang vô chủ, không có con cháu. Thiên vân đại đế gượng gạo cởi một tiếng không dám nói gì tất cả các chủng tộc đều phát triển hoài hòa nỗ lực kiếm tiền nghiêm cấm phân biệt chủng tộc bắt nạt kẻ yếu Dạ mà đại đế bộc phát thêm một câu ma tộc bọn họ chân hư giới yếu đến đáng thương một khi bộc phát thì bao nhiêu ma tộc cũng không đủ chết phải thêm vào thạch đế và linh kiếm đế của dị tộc cũng mở miệng bởi vì dị tộc ở chân hư tới cũng rất là yếu cấm chiến tranh trong khu vực hòa bình cấm lên nhau vô cớ người không tuân thủ sẽ bị phạt tiền tạm giam bản đế sẽ thiết lập lôi đài Người nào mà muốn khiêu chiến thì có thể trong lôi đại tỷ thí, những chỗ còn lại phải dùng để trồng trọt, bằng tuyết đại đế lại nói. Ở thần ma đạo tràng, khi mà đám đại đế đang thảo luận về luật pháp, thì Giang Thái Huyền lại nhận được lời nhắc của hệ thống. Tinh! ký chủ đã hoàn thành chinh phục vùng đất hắc ám trước thời hạn, tỷ lệ hoàn thành cực cao, thường cho mảnh vỡ hạt giống thần ma cao cấp. X3, một gói quả bí ẩn. Mở gói quả bí ẩn. Tinh! Ký chủ đã mở qua quà bí ẩn và lấy được ba thức trong Như Lai Thần Trưởng. Thu hoạch không tệ, Giang Thái Huyền khẽ gật đầu nhưng cũng không quá vui mừng. Lý Gia, nghiên cứu về truyền hình của các người thế nào rồi, Giang Thái Huyền gửi tới một tin nhắn. trang chủ đã được cải tiến rất nhiều. Phóng viên của Lý Gia trả lời, à đến thần duyên chi địa Tây Vực càng sớm càng tốt, liên hệ với nhóm người Yên Tuyết Hàn, hợp tác, nghiên cứu, cải tiến TV đồng thời thảo luận vấn đề ảnh Thị Thành một chút, tuyên truyền về điện ảnh càng sớm càng tốt, Giang Tế Huyền dặn dò một câu. Cảm giác như thế nào khi xem một bộ phim trong thế giới mà có các võ giả hoành hành đây? Nghĩ lại con mẹ nó thực sự là không khoa học lắm. Nhưng mặc kệ có khoa học hay không, Giang Tế Huyền đã định làm vậy rồi. Hắn lại nói, nhớ thường lượng với yên tuyết hàn về việc lịch sử, quay lại của chân hư giới, nhớ kỹ là phải dựa theo ghi chép của chư thần sáng thế lục mà quay. Làm càng nhanh càng tốt, sau đó ta sẽ đến kiểm tra. Biết rồi, chàng chủ, phóng viên của Lý Gia đáp lời. Thần Duyên Truy Địa dần dần hoàn thiện luật pháp và bắt đầu thi hành rộng rãi. Ngọc Linh Lung và Dương Tử Lăng cũng chấp nhận luật pháp, trao đổi các tín đồ một số cơ hội và hoa hồng. Mà ở Đại Vân Quốc Đông Vực cũng đang thực thi pháp luật. Nếu như có võ giả dám vi phạm pháp luật, có thể báo cho bảy vị đại đế bọn họ sẽ thuấn gì tới trong phút chốc và đánh người thành cận bã long hạo và lạc thanh phong đã thành công chuyển hành thẩm phán nhưng mà phạm vi quyền hạn lại tương đối nhỏ không có cách nào khác hai tên này đều có tiền án tiền sự vừa bắt đầu mà đã trao cho quyền lực quá lớn để cho các người tiện tay gây rối hay sao thiên vân đại đế thì nắm giữ vị trí tránh án nhưng mà quyền phán xét cuối cùng vẫn phải nằm trong tay bảy vị đại đế thần duyên chi địa ở tây vực đang nhiệt tình mà tiến hành tây vực cũng bắt đầu thuận theo đông vực cũng thay đổi hải lâm tâm đại đế cũng tham gia cuộc cải cách này không phải vì bất cứ điều gì khác mà bởi vì nàng liên hợp với bảy vị đại đế đối phương đã cho nàng linh dược cấp đế hướng dẫn nàng trồng trọt thậm chí còn lấy ra một ít hạt giống linh dược của hải tộc vốn đã tuyệt chủng từ lâu các chủng tộc của dưới đáy biển lập tức liên minh lại với nhau các lao tổ của đại tộc trở thành một hội trưởng lão đại hải chi linh là đại biểu chính giả Trần long là long thắng thì làm nhà ngoại giao chịu trách nhiệm liên lạc với các quốc gia. Thiên La Quốc, Thiên Duyên Quốc cũng bắt đầu triển khai chế độ này. Thiên Tháp ở Đông Vực cũng đưa vào làm trọng điểm khai phá. Trong Thiên Tháp, mỗi tầng đều là một tiểu thế giới, đất đai phỉ nhiêu, cộng với việc là các tộc hàng năm bị chấn áp, môi trường đã thay đổi, thích hợp cho việc trồng trọt linh dược của các tộc. Phía sau có 7 vị Đại Đế, Hải Lam Tâm, Thiên Vân Đại Đế, hai vị Đại Đế mới gia nhập nữa. Đông Vực Bắc Vực, Tây Vực đều được cải tạo Nam vực thì cũng gần như bị đám tông môn của Minh Nguyệt Tông hãm hại. Tinh tuyên bố nhiệm vụ chinh phục ba vùng đất hắc ám, thưởng từ một cho đến năm hạt giống thần ma cao cấp, tùy theo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ mà có thể thưởng thêm gói quà thần bí. Ba vùng đất hắc ám còn lại. Về mặt trang thái huyền hơi vui mừng, hiện tại rất nhiều người đều hy vọng chiếm được ba thần duyên chi địa khác, thần duyên chi địa nguyên khí tràn trề. Rất thích hợp cho việc gieo trồng. Chàng chủ, Yên Tuyết Hàn cùng mấy vị đại đế tới. Đây là bí pháp thành thần ở thần duyên Chi địa, người có thu không? Giang Tây Huyền nhìn phiến đá do Yên Tuyết Hàn mang tới, mở hệ thống ra xem thử. Tinh, phát hiện pháp tắc và khả năng cảm ngộ đất trời của đại đế Đỉnh Phong phù hợp với đại đế, có tác dụng phụ là cảnh giới không ổn định, giá thu mua 400 vạn. Pháp tắc cảm ngộ trời đất của đại đế Đỉnh Phong có tác dụng phụ khiến cho cảnh giới. Không ổn định, 400 vạn có bán không, Giang thái Huyền nói. Đương nhiên là bán, mấy vị đại đế vội vàng nói. Nếu như trước kia thì bọn họ sẽ không chút do dự mà dùng, để sau này thành thần. Chẳng sợ có thành thần hay không, nhưng có thể trở thành đại đế đỉnh phong cũng được rồi. Nhưng bây giờ thì khác, có thần ma đạo tràng ở đây, thẳng thắn gieo trồng. Thu hoạch ngay trước mắt, trừ khi là cái não bị uống nước, thì họa may mới dùng cái này. Bán được 400 vạn bởi vì đại đế chiêu ra. Về phần ai nhiều ai ít thì Giang Thái Huyền không quan tâm. Chàng chủ, về ba khu vực thần duyên chi địa còn lại, không biết là chàng chủ có ý kiến gì không? Dạ mà đại đế hỏi, sáng kiến Giang Thái Huyền nói, dừng lại một chút, ta cảm thấy chúng ta không thể ăn mãi một món mà phải tạo điều kiện để cả thế giới đều được hưởng lợi. Chàng chủ có ý gì? Các vị đại đế trầm ngâm liếc nhau. Các ngươi chỉ cần chiếm đủ số những nơi rồi rào nguyên khí, số còn lại thì bán đấu giá. Có một ít thế lực lớn vẫn còn chút tài nguyên, các người cũng có thể bán cho bọn họ một ít hạt giống linh dược cấp đế. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, chốc lát sau lại nói tiếp, hoặc là có thể tổ chức chăn nuôi một vài lơi. Lòng tích đại đế không cần tức giận, thần duyên Chi địa không phải là có man thú sao? Không nuôi được yêu thú thì có thể nuôi man thú. Một số khu rừng nguyên sinh chưa được khai hóa, nếu đại đế nơi đó không tuân theo cũng không sao. Chúng ta cần xây dựng một thế giới hài hòa ngay bây giờ. Phải làm cho văn minh, phải có tố chất, tất cả đều phát triển đồng đều. Giang Thế Huyền nói, bất cứ ai không tham gia, sẽ không được pháp luật bảo vệ. Nếu như sau này có chuyện xảy ra, thì cứ dựa theo pháp luật mà làm. Cách này được đó. Vậy thì thảo luận một chút về việc san bằng Nam vực trước, Yên Tuyết Hàn nói. ở lần này thì mọi người cùng nhau chia ra, đương nhiên, tuyển thuê đều bằng nhau, một vị đại đế nói. Giang Thế Huyền suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Lần này thì mong các vị có thể tăng tốc hoàn thành càng sớm càng tốt, dù sao thì cải cách cũng phải nhanh, nếu mà chậm trễ thì sẽ rất phiền phức. Yên tuyết Hàn gật đầu, rồi cùng với các vị đại đế rời đi. Có bọn họ thầy ta tuyên truyền, càng quét như thế này thì nhiệm vụ này sẽ như bỡn sang Thế Huyền lẩm bẩm Đám võ giả ngớ ra, vì hòa bình thế giới, ước mơ, vĩ đại của chàng chủ, vì văn minh, vì tố chất, đờ mờ. Đây là đại đế sinh ra từ máu tươi lửa đỏ trong truyền thuyết đó hả? Ngao Bính nhăn mặt. Ở thế giới trước của hắn, ai có nắm đấm mạnh nhất thì người đó có lý. Chân hư giới vốn cũng là vậy, nhưng mà bây giờ đã bị trường chủ uốn nắn thành cái dạng gì rồi. Tấn thiên bi phá không bay tới trước một cung điện, yên tuyết hẳn khẽ cau mày Không đúng, bên trong không có sự sống. Ánh mắt của Ngao Bính xuyên qua cung điện, xuyên qua cấm chế nhìn thấy hết bên trong. Trong đó không có thứ gì cả, linh dược trong dược điện cũng không có. Trong phạm vi vải dặm, không có hơi thở của đại đế. Chẳng lẽ đại đế chạy rồi sao? Đám võ giả ngạc nhiên. Không thể. Ta nghĩ đối phương đã động thủ. Yên tuyết hàn lạnh lùng nói. Sau đó chấn thiên bi chấn động, nàng vội chạy tới cung điện bên cạnh. Ở trong cung điện này, thần văn trùng trùng điệp điệp, một vị lão giả đang khom người chăm sóc dược điển Nguyền võ đại đế. Yên tuyết hàn nhìn lão giả lạnh lùng lên tiếng. Lão giả hơi giật mình. Vừa quay đầu lại cũng kinh ngạc. Bằng tuyết đại đế, dạ ma đại đế, hòa ngục đại đế, các ngươi các người làm sao ra ngoài được vậy? Hiện tại người cũng có thể đi ra, yên tuyết hàn nói. Bọn ta tới để cứu ngươi. Cứu ta? Nguyên võ đại đế sững sở rồi lập tức mừng rỡ như điên. Vậy thì mau cứu ta ra ngoài đi. Ta bị mắc kẹt ở đây nhiều năm như vậy. Nếu như không phải vẫn còn ôm hy vọng, thì bản đế đã sớm ngải tọa hóa rồi. Nguyên võ đại đế, đừng vội. Hoàng ngục đại đế nói xong liền lấy ra một quyển sách nào trước tiên đồng ý điều kiện của bọn ta cái đã điều kiện gì sắc mặt nguyên võ đại đế ngưng trọng lạnh lùng nhìn bọn họ điều kiện này không phải để ngươi làm cả hầu hạ đệ người hạ đâu đều là đại đế rồi sao có thể làm nhục nhau và ngục đại đế cười nói sau đó mở sách ra lớn tiếng nói là người của chân hư giới thì phải tuân thủ luật pháp của chân hư giới thứ nhất nghiêm cấm các hành vi gây rối đánh nhau ai vi phạm sẽ bị phạt tiền và tạm giam thứ hai, không thể xâm hại đến lợi ích của người dân như trộm cắp cướp giật, rồi những thủ đoạn đề hèn khác, một khi bị phát hiện sẽ phạt tiền hoặc tạm giam. Thứ ba, không được ức hiếp kẻ yếu buôn bán vật còn sống. Thứ tư, cấm đại đế tuyên truyền tín ngưỡng mà không đăng ký, người vi phạm phạt tiền và tạm giam, trường hợp nghiêm trọng thì sẽ phạt tù tạm. Trung thân. Thứ năm, thứ sáu. Nguyên võ đại đế chố mắt ra, đám võ giả phía sau ngớ ra. Cái đạch, các người không đùa ta đấy chứ? Nguyên võ đại đế trong lòng buồn bực cái luật quỷ quái gì thế này? Phạt tiền, tạm giam, trung thân lại là cái gì? Cấm đánh nhau bắt nạt kẻ yếu. Con mẹ nó, vậy chẳng phải ta ăn thịt con yêu thú cũng không được sao? Nguyên võ đại đế hoảng hốt. Đã bao nhiêu năm rồi, thế giới bên ngoài biến thành như vậy rồi sao? Đây có còn là thế giới mà kẻ mạnh nắm quyền không? Vậy ta tu luyện tới đại đế để làm gì? Đại đế phạm pháp tội như thứ dân. Nếu có vi phạm, thì cứ việc trách cứ. Căn cứ vào luật pháp để tiến hành xét xử và cân nhắc. hoàng ngục đại đế tiếp tục nói. Dừng dừng, đừng có đọc nữa. Có thể cứu bản đế ra trước có được không? Nguyên võ đại đế vội vàng ngắt lời. Luật pháp gì chứ? Ngươi có thể để ta ra ngoài rồi mới đọc hay không? Được. Tiền tuyết hàn khẽ gật đầu. Trấn Thiên Bi chuyển động. Pháp tác đại đế xuất hiện bắn ra. Nguyên võ đại đế cũng điều động pháp tắc của mình đánh ra một trường. Nội ứng ngoại hợp để cùng phá cấm. Uhm. Một tiếng nổ vang lên như sấm, cấm chế bị phá vỡ. Nguyên võ đại đế, trẻ khoảng không mà thoát ra, vẻ mặt kích động. Cảm ơn mọi người. Nguyên võ đại đế, mảnh dược điền này cho bọn ta chắc không có vấn đề gì chứ. Yên Tuyết Hàn lại nói. Cứ việc lấy đi, thứ này chỉ cần tìm một nơi khác trồng lại là được. Nguyên võ đại đế dễ chịu nói. Không phải chỉ là một mảnh linh dược cấp đế thôi sao. Chỉ cần có thời gian, hắn lại có thể trồng. Đám võ giả này là sao? Nguyên võ đại đế lúc này mới hỏi Bởi vì cách đó không xa có một đám võ giả đi theo. Họ đến để xây dựng, họ là cư dân của chân hư giới, là công nhân tương lai của chúng ta, hòa ngục đại đế nói. Đến để xây dựng, cư dân của chân hư giới, công nhân, nguyên võ đại đế mở mịt. Từ khi nào mà ma tộc và dị tộc cũng là cư dân của chân hư giới vậy? Bắt đầu từ ngày hôm trước, về sau tất cả chủng tộc sẽ cùng nhau thịnh vượng xây dựng một khối đại đoàn kết, một sự hòa nhập tuyệt vời, dạ mà đại đế nói. Người chắc chắn không phải đang đùa ta đấy chứ Nguyên võ đại đế nghiêm mặt nhìn dạ ma đại đế Lúc trước các người vẫn luôn đi xâm lược Bây giờ lại cùng ta nói chuyện đàn kết Hòa nhập cái thổ tả gì Nguyên võ đại đế cảm thấy là bản thân Đang nghe một trò đùa lớn nhất trong trần hư giới Một đại đế ma tộc chạy đến Nói với hắn là chúng ta phải đoàn kết với nhau Chúng ta phải hòa nhập với nhau Đây không phải là đùa dẫn thì là gì Các người tới phổ biến Cho nguyên võ đại đế một chút Bọn ta sẽ tới nơi tiếp theo